Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm phiền cô cho tôi gặp lôi chủ tịch. Hạ Điểm Nhi chậm rãi lên tiếng nói với cô Lệ Tân cách sẵn. Bàn đầu cô Lệ Tân kinh ngạc nhìn Hạ Điểm Nhi. Lại liếc nhìn trước bụng bầu đã lớn của cô. Cô Lệ Tân nghĩ chắc chắn là vợ bé của lôi đỉnh nguyên hoặc là con gái của ông. dấu chấm hỏi hiện lên trên trán. Nhưng là thân nhân viên, cô không dám chậm trễ, liền nối máy, nhưng là không ai bắt máy. Điểm Nhi Một tiếng nói trầm thấp vang lên Hạ Điểm Nhi mỉm cười với người đàn ông trung niên vừa gọi cô Ba nuôi Cô nhẹ nhàng cất tiếng Phải, con gái à Con làm ta tìm kiếm mấy năm nay Nào là đây, vào phòng của ba Lôi đỉnh nguyên mắt đã rơm rớm Vui mừng phấn khởi lên tiếng Ông thoáng nhìn qua bụng của Hạ Điểm Nhi Thì có phần kinh ngạc Nếu ông đoán không lầm Năm nay Hạ Điểm Nhi mới chỉ 18 tuổi Không lý nào lại kết hôn rồi. Bà, con đã kết hôn. Nhìn ra được suy nghĩ của ông, nên hạ điểm nhi không ngần ngại nói. Lôi đỉnh nguyên cũng chỉ biết cật đầu rồi cùng con gái ông vào phòng. Ông đang ở tại khách sạn. Đáng ly ra hôm nay, ông có hẹn với Nam Thiên Kình để chính thức hủy hiệp định. Ông không muốn chấp nhận hành động lỗ mãng của anh ta như vậy. Nhưng hôm nay lại gặp con gái nuôi nên ông sẽ rời lại. Lôi đỉnh nguyên ông đường đường cũng là một sát thủ Thế nhưng lại là vì ông Nên gia đình Hạ mới có kết cục như thế này Trước đây ông cùng với ba mẹ Hạ Điểm Nhi là kết nghĩa anh em Đứa con đầu lòng của hai người sẽ gọi ông một tiếng ba nuôi Nhưng là vì giúp ông thoát khỏi vòng xoay của thế giới tối đen Mà bọn họ phải rời xa quê hương Đến nơi đất cách quê người Ông còn nhớ rõ lúc đó Hạ Điểm Nhi mới biết nói Sau nhiều năm tìm kiếm Ông cứ ngỡ sẽ không gặp lại họ. Thế nhưng con bé này vẫn nhớ và tìm tới ông. Còn gọi ông một tiếng ba nuôi một cách lưu lát. Vì giờ cô đã trưởng thành, mà còn là người sắp lên trước mẹ. Ông sắp được làm ông ngoại rồi. Con gái à, bà mẹ của con đâu? Bà chuc me đi tìm gia đình con rất lâu lắm rồi. Lôi đỉnh nghiên cười không ngớt vì niềm vui. Nhưng ông cũng không quên cất tiếng hỏi thăm. Con con không biết ạ hạ điểm nhi cúi đầu nói cô chỉ biết rằng ba mẹ cô hiện giờ đang bình an mạnh khỏe mà nam tiên kình cũng hứa sẽ đưa ba mẹ về với cô lôi đình nguyên nhìn ra được tâm sự của con gái nuôi nhưng ông sẽ không hỏi ông sẽ chờ cho cô nói ra cho ông biết thế nhưng ông đã nghĩ sai cô im lặng không nói gì về chuyện gia đình cả ba nuôi à hiệp định dầu mỏ lôi đình bà nuôi đừng hủy có được không? Hạ Điểm Nhi yên lặng một hồi lâu rồi lên tiếng yêu cầu của con gái bà dạ luôn chấp nhận. thế nhưng hãy nói cho bà biết nó có liên quan gì với con chứ? Lôi Đỉnh Nguyên không ngần ngại mà chấp nhận. ông tin con gái ông và Nam Thiên Tước có liên quan tới nhau. Hạ Điểm Nhi nhìn ông thật lâu cũng không mở miệng nói. bà nuôi à, con muốn ăn cơm người nấu. Hạ Điểm Nhi yêu cầu tiếp. Cô nhớ không lầm có nghe ba mẹ nhắc đến ba nuôi cô. Từng là đầu bếp và nấu ăn rất ngon. Cô rất muốn thử. Được, con gái à, bà sẽ làm cho con. Biết con gái có điều khó có thể nói, nhưng ông sẽ tự mình điều tra. Nếu con gái ông ủy khuất, ông thề sẽ khiến cho cái tập đoàn của Nam Cung kia không còn gì cả. Vì hợp đồng công thành và có nguy cơ bị hủy, Nên Nam thiên Kinh rất bận Nhưng anh cũng không quên gọi điện về thăm Hỏi Hạ Điểm Nhi Quản gia ở đầu dây khi nhận được điện thoại của anh Thì có một chút hồi hộp Về từ khi ra ngoài tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ Mà vẫn không thấy Hạ Điểm Nhi quay trở lại Nhưng là tránh để anh tức giận Bà đành nói dối là Hạ Điểm Nhi đang ở ngoài vườn Theo thường lệ Anh sẽ thấy cô giờ này ở trong phòng Thông qua camera anh lắp đặt Nhưng hôm nay hiển nhiên là cô lại ra vườn Anh có một chút nghi ngờ Nhưng là cũng sẽ không kịp hỏi thêm Thì đã có điện thoại Anh liền gác máy Quay lại với hạ điểm nhi Cô sau khi nói chuyện cùng với lôi đình nguyên xong liền về nhà Đúng theo lời hứa với quản gia Cô cũng không muốn làm khó quản gia Vì đã vì cô mà bao che Thiếu phụ nhân Quản gia vui mừng cũng yên tâm Khi nhìn thấy cô bình an trở về hạ điểm nhi chỉ mỉm cười rồi lên phòng hạ điểm nhi rất an phận ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net